Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt mình cuối cùng cho ra một ý kiến lập lớn nước đôi Anh ta là một cái gai của em Cho đến khi nàng phản ứng kịp Thì vòng học lớn như thế chỉ còn lại một người là nàng Mắt đẹp tự hồ, mờ mịt thật lâu Mới hiểu được trong lời nói của Boss là có ý nghĩa gì Tự giễu cười một tiếng Boss cũng quá là kích thích người đi Nhưng kích thích ư Có lẽ nàng thật là đi cảm thụ một chút Có một cái gai đâm sâu tới sâu đậm rồi Hải Đăng cùng với thương tử tuyển ngồi đối diện với nhau đã 30 phút đi qua Hắn vẫn như cũ không thể nào tin nổi Mà trước mắt là một cô gái Xem ra không tới 20 tuổi Lại xinh đẹp Chính là một trong những thần bí kim bài luật sư Mà ngoại giới truyền đi Dễ nhận hắn không thể nào trực tiếp thiếu lễ độ mà hỏi ra lời này Bên nồi nâng lên một nụ cười như có như không Nụ cười có có thể nắm bắt. Thương tử tuyển không biến sắc Nâng lên cổ tay nhìn một chút thời gian Ở trên đồng hồ Cô mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thuần khiết lại không có một tia kiên nhẫn, làm cho hải đăng đột nhiên tống như là ngồi bàn trong. Lần đầu tiên cảm nhận được áp lực đến từ kim bài luật sư này. Thật là xin lỗi thương luật. louis có một lịch trình ghi âm, cậu ấy sẽ lập tức liền tới. Sẽ không làm trễ này quá nhiều thời gian của cô đâu. Không cần phải gấp gáp. Thường tự tuyền nhằn nhặt mở miệng về mặt chuyên nghiệp hoàn mỹ không có tỷ vết nào. Dĩ nhiên rất nhiều chuyện không cần phải nói ra, chỉ cần đối phương có thể hiểu là được. Thương luật sư à, Hải Đăng có vẻ có một chút khó có thể mở miệng. Có thể hay không xin hỏi cô năm nay là bao nhiêu tuổi? Long hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, mặc dù hắn được xưng là người đại diện vạn năng, gặp qua các loại sóng to gió lớn, nhưng vẫn như cũ là biết sợ. Điều này cùng với công việc của tôi là có quan hệ gì sao? Mắt đẹp không e dè nhìn thẳng hắn mà cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên là không có rồi. Hải Đăng vội vàng khoác tay, thật vất vả mới tìm được kim bài luật sư của hàng rằn. Hắn cũng không thể muốn trọc giận. Chỉ là bước đầu mới nhìn, hắn biết là mình không thể trong mặt mà bắt hình xong rồi. Vậy thì... Lời nói còn chưa lên tiếng, thì cửa liền bị đẩy ra một cái. Một bóng dáng cao lớn thẳng tắp vọt vào phòng khách, hoàn toàn không chú ý tới xung quanh mà mở tủ lạnh. Cát quá, còn nói là ghi âm nhanh, mà hành tối tới 3 giờ rồi. Hắn còn chưa nhìn thấy nàng sao, nhưng thương từ tuyền đã nhìn thấy rõ hắn. Mắt đẹp nhíu nhẹ, anh ta không có gì là thay đổi. Phải nói thì chỉ có thể làm mê người hơn, giờ tay nhấc chân lời biếng còn có phong thái siêu sao rồi. Hải Đăng khuôn mặt quẫn bách, vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Thường Hạo, một tay vỗ lên trên lưng hắn, nhỏ giọng mà cất lời cảnh cáo. Cái người này, cô không nhìn trường hợp sao? Không nhìn thấy là còn có cách sao hả? Diệp Thường Hạo uống được một ngụm nước rồi tiếp tục cất lời. anh nghĩ là miêu sát em sao? Đừng nói nhảm nữa mà tôi đây, tôi giúp cậu tìm một luật sư đại diện. Diệp Tường Hạo tức giận thả chai nước ở trong tay vừa quay đầu đã nhìn thấy cô. Một hồi lâu, hắn cũng không nói ra tiếng. Một đôi mắt đen hiếp lại tự hồ hoài nghi rằng mình ban ngày đã nhìn thấy ảo ảnh. Thường Tử Huyền vẫn như cũ vẻ mặt hoàn mỹ đứng dậy hướng về phía Diệp Tường Hạo rồi khẽ cong người. Xin chào, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ trở thành luật sư đại diện của anh, tôi họ thương. Thật sự là nàng. Hết sức khắc chế vẻ mặt của mình, không nên trở nên quá quái dị. Diệp Tường Hạo nhưng là không có cách nào cống chế được. Ở đáy lòng hắn dâng lên một cỗ phiền não, để cho hắn như là muốn hung hăng sông lên trước mà bóc cổ nàng. Thường Tử huyền cũng không bỏ sót về mặt cổ hắn, mà nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Ai cho phép hắn hướng về nàng mà lộ ra về mặt tức giận như vậy chứ? Giống như hắn đã từng bị nàng hung hăng mà vứt bỏ vậy. Hải Đăng nhìn ra có cái gì đó không đúng. Hắn chỉ là vỗ vào Diệp Tường Hạo một cái. Lôi à, cậu làm sao vậy? Chào hỏi đi. Xin chào thương luật sư. Diệp Tường Hạm nhìn Thương Tử Tuyền, nói gần như là cắn răng nhến lời. Ngày này lại như thế nào chứ? Hải Đăng vội vàng cười theo. Thường luật sư à, vậy thì sau này Louis phải nhờ đến cô rồi. Không sao, đó là công việc của tôi. Thường Từ Tuyền cầm lên túi sách mà đáp lời. Nếu như đã gặp mặt xong rồi, vậy thì tôi cáo từ trước đây. Thường luật sư đi thông thả, có chuyện tôi sẽ liên lạc với cô. Còn nhìn khuôn mặt biểu lộ quái dị của Diệp Tường Hạo, Thường Từ Tuyền chậm rãi ư nhã đi qua bọn họ, Rồi sau đó mới mở cửa mà rời bước. Lúc nàng đi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đang chuẩn bị mở cửa xe, thân thể mềm mại bỗng chốc bị một lực mạnh mẽ lôi kéo, một giây kế tiếp bị hung ác áp, áp lên tường, người nhanh chóng cách một lồng ngực to lớn, hơi thở gấp rút trở nên hồn hèn. Thường Tử Tuyển liền ngẩng đầu lên cũng không có ngừng, mà đôi môi mỏng khẽ mở ra. Xem ra anh thật là ưa thích dùng lại phương thức này để chào hỏi em. Ngón tay dài nâng lên cầm quần nàng, khiến cho nàng ngưng đầu nhìn mình diệp từng hạo trong mắt đen không thể nghi ngờ là tức giận tăng cao cho em hai phút giải thích nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện